ba Cha và má Anh lê Hồng Phong, cha của Hồng Minh, cũng ở Sài Gòn từ năm 1936. Anh được điều động về Sài Gòn cùng thời gian với chị Minh Khai, nhưng đi chuyến tàu khác bằng con đường khác. Anh xuất hiện ở Sài Gòn dưới các tên Hai Lý, với hình thức bề ngoài là một thời ký. Thời ký đi làm không sở hoặc làm cho một tiệm buôn tư nào đó. Anh ở trọ nhà một người thợ bánh ngọt. Anh thợ bánh ngọt tên là Quang, làm công cho một chủ tiệm dưới cầu bót. Quang là thành ủy viên Sài Gòn, phụ trách một công tác đặc biệt, nên chỉ liên hệ riêng với anh Hải Lý. Quang thuê căn nhà ở Bình Đông, gần phía Bình Tây, chợ lớn mới đi lên. Đây là khu ở của phần lớn những người lao động, nhưng cũng có cả thầy chú. Chú thích thầy chú, tức tiên chức các sở công hoặc tư. Đọc tiếp. Nhà hãng Trung, muốn non chục bạc một tháng, hợp với gia đình Quang, chồng làm công nhân, vợ chạy chợ với ba con nhỏ. Anh Hai Lý đi về theo giờ của các viên chức, anh không ăn cơm nhà, Quang cũng vậy, ăn ngay tại hiệu chủ. Cũng như các thầy chú khác, anh Hai thường mặc vết tông, đi gầy da, đội mũ cát, đặt xe thủng thẳng, nhìn anh ra một trí thức, người cao, trắng trẻo, miệng trứng chiếm rất tươi nhưng anh điềm ngự ít nói những tối ngồi làm việc trời nóng anh cởi trần trong thân hình vạm vỡ khỏe mạnh như một nhà thể thao vậy mà thật anh Lê Hồng Phong đã là người Việt Nam đầu tiên học lái máy bay từ năm 1927 anh học bay một năm ở Liên Xô sau về Borisoglebs bay tập một năm rồi anh vào đại học phương Đông ở Moskva cho đến năm 1931 mật thám theo giúp anh Chúng thường xuyên báo cáo cho nhau về Anh. Lê Huy Doãn, tức Lê Hồng Phong, học trò cũ của trường Stalin. Đến Long Châu Quảng Tây vào tháng 4 năm 32 và lưu lại đó đến tháng 1 năm 34. che giấu lai lịch, Lê Hồng Phong giữ mối liên lạc với quốc tế Cộng sản và được giao nhiệm vụ thành lập một ban chỉ huy hải ngoại của Đảng Cộng sản Đông Dương. Lê Hồng Phong liên lạc bằng thư riêng với Đảng Cộng sản Pháp và một cơ quan đặt ở Thượng Hải, thư từ viết bằng mật mã và mực hóa học. Những thư từ đó sẽ gửi cho những người trung gian ở Paris, Bỉ, Luân Đôn và Thượng Hải Lê Hồng Phong sử dụng làm liên lạc với Đảng Cộng sản Pháp và Moscow, tức Moscowan. Các thủy thủ tuyến đường Bắc Tây đi Nhật làm việc trên các tàu Felix Rusten, Seromso và Datsanyan đến tháng 10 năm 34, Lê Hồng Phong có dẫn đến Moscow một đảng viên người thổ quê ở Hà Giang để dự hội nghị quốc tế cộng sản lần thứ bảy với tư cách đại diện cho dân tộc ít người. Mặc dù sổ mật khám bất kỳ đã gửi đi khắp các địa phương trong nước, tài liệu theo dõi anh Lê Hồng Phong xem ra đầy đủ chi tiết như vậy, nhưng Lê Hồng Phong vẫn miễn nhiên ở giữa Sài Gòn, ngày này đạp xe đi làm chiều lại về nhà ở Bình Đông như bất kỳ một người công chức nào khác. Trang gấp ở Bình Đông có cầu thang đi riêng ngăn làm hai buồn. Vợ chồng quan ở gian phía trước trong xuống đường, cây một bộ salon cùng bộ ván. Ngăn trong có cái bàn, hai ghế ngồi và chiếc ghế bố. Tức dừng vải gấp cho anh hai lý nằm. Nhà lát ván gỗ, đoạn trong cùng là nền xi măng. Quan thường dùng chỗ ấy để lăn Ly tô, khỏi gây tiếng động xuống nhà dưới. Cũng có khi anh hai đi vắng vài ngày, cũng có khi tối đến, có vài đồng chí nữa cùng đến với Quang. Nghe anh Hai cuốn luyện, anh Hai thường hỏi hang tình hình phong trào trong giới công nhân và nói cho anh em nghe lý luận chủ nghĩa Mark Lê nhiên cũng như công tác vận động quần chúng lao động. Trong công nhân có một tổ chức liên lạc với quốc tế qua các đường tàu biển cập bến Sài Gòn, từ Hồng Kông, Singapore, Thượng Hải đến. trụ sở của tổ chức này giao cho ông đường mặn bán cà na. Tức đổ riêng đường trong nơm chuốt ngày ông mằng bưng cái mâm đi cùng đường phố xá thổi kèn tò le tò le có khi đi thế rồi giải chuyện đơn luôn tiền mướn nhà làm trụ sở công hội do các thủy thủ đóng góp trong trụ sở có sẵn ghế bố để thủy thủ lên bờ ngủ lại quan hay đến trụ sở anh tìm cách qua các thủy thủ nghe ngóng tin tức bên ngoài hoặc khi cần gửi người đi ra ngoài thì nhờ lường mằng liên hệ trước nếu được thì mằng sẽ đưa đi Vì vậy anh hai về cùng ở, Quan vẫn tiếp tục việc liên lạc với những thủy thủ như trước, quan lệnh đó xứ từ nước ngoài gửi về đem thư anh hai gửi đi, thư thường viết bằng chữ Hán, đích hiệu người gửi là Lý Tương Sinh. Một cậu nhỏ là mồi bàn cho tiệm cà phê trong chợ lớn, chuyên đi liên lạc xuống tàu biển giúp Quan, cậu tên là Hán, vì đen nên Quan gọi là Hán Đen, khoan thường dặn cậu, xuống tàu đừng nói với ai việc mình làm, biết rằng đến chỗ ấy thì lấy bọc gói đó Rồi cầm về thôi, rồi có bị bắt, hỏi ai đưa, thì nói người ta để sẵn trả dưới tàu, chỉ mướn tiền cầm về thôi, không biết mặt người đó, mà cũng không biết người đó ở đâu, tên gì. Vì thủy thủ vẫn thường buôn đồ lậu, nên chuyện mướn người mang đồ lên cũng là bình thường. Báo chí quan cầm về, anh hai xem cẩn thận, anh đọc được nhiều thuyết tiếng, xem xong dịch ra, nhiều lần kể cho quan nghe. Có một chị do một thành ủy viên Sài Gòn dẫn đến nhà Quang, nói là để liên lạc với anh hai. Đồng chí dặn đối với xóm Diền, Quang nhận cô Năm đây là em, thỉnh thoảng cô Năm ra chơi. Cô Năm thoạt đến đã được lũ trẻ trong nhà thương mến. Chúng tình ngay người này là em của cha, vì thấy cô chuyện trò với mẹ thân lắm. Cô Năm bồng những đứa nhỏ hỏi chuyện đùa vui với chúng, lũ nhỏ cuốn khích cô. Một lần cách quảng xa không thấy chị Năm về, vợ Quang nhắc chồng ba sắp nhỏ coi xa vậy, cô Đâm có việc gì không? Chị Năm tới nhà mang một bụng tài liệu. Vợ quan tinh ý giữ ngay, trong trước trong sau để chị Năm vào hãng nhà. Vợ quan giúp chị tháo bó tài liệu, kịp cất giấu. thật cũng từ ngày có chị Năm đi về, vợ quan mới giác ngộ và cũng mới biết chồng mình là người hoạt động. Lúc trước, thấy chồng đi về không có chuyện mực nào nhất định, đã có lần chị ngờ, gần bóng gần gió. Bây giờ thì chị càng thương anh. Thương anh nên thương cô Năm, nên thương anh hai. Anh hai bảo Quang đưa những tờ báo tiếng Anh cho chị Năm coi. Chị Năm dịch cho Quang nghe những tin tức đấu tranh của công nhân các nước. Quang hiểu có lẽ chị Năm cũng là cán bộ đặc biệt. Lần ấy, anh hai nói cho Quang biết. Đoàn thể đã cho tôi xây dựng với chị Năm đó, anh Quang à. Quang rất vui và càng thương hai vợ chồng anh hai lý. Mỗi khi chị Năm đến, quan thấy hai vợ chồng cấm cuối ngồi đọc, rồi biết thâu đêm, tờ mờ sáng chị hai lại ra đi. Họ đâu được ở thành gia đình như vợ chồng quan Ngoài công tác quần chúng, anh hai viết cho tờ dân chúng, báo của đảng và nhiều báo khác, kiếm nhiều tên khác nhau để phát biểu khéo léo quan điểm của đảng và đấu tranh với những luận điểm quá khích của bọn trốt kích. chú thích một bọn quá khích phản kích mạng. Đọc tiếp. Lúc ấy đương được bọn cầm quyền nuôi dưỡng để chống phái cách mạng. Bỗng xảy ra một chuyện. Anh quản lý thường đi thu tiền nhà cho chủ, đã làm giấy biên lai giả để thục khác, bị chủ khám phá. Chủ cho người đi khác từng nhà và thu giấy biên la cũ. Việc làm lung tung, dễ lộ cơ quan. Quang bằng với anh hai nên đi mướn nhà khác. Gia đình quang dọn xuống chợ thiêu, chợ lớn, gần khu chợ rẫy. Sốm này ở lẫn cả Hoa Kiều và người Việt, cạnh một xóm công chức bình thường. Ở đây nhà một tầng, sang hơn nhà cũ, nhưng lọt trong một ngõ cục. Út ngại sao nhận ra cái thế bất tiện, chỉ một đường đi lại, dễ bị lộ và khi cần rất khó chạy trốn. quan đi kiếm một nhà khác. Họ rơi xuống gần xóm giàu, cũng là một tầng, nhưng trong ngõ thông. Ở rồi mới biết, có ra là sống của bọn ăn chơi, người ra vào phức tạp. Một thám dễ trà trộn mà mình không hay biết. Hoàng lại chuyển nhà lên ngã ba đường cây mai. Nhà cũng có cầu thang riêng đi lên giác như nhà cũ trong Bình Đông. Nhưng vừa ở yên thì xảy ra chuyện chú Hán Đen bị liên lạc bắt. Hắn Đen mang từ dưới tàu lên một gói hàng cồng kền. Chú bị bắt giữ. Gói thuốc dùng cho việc in sách báo. Đó là hàng cấm. Viết trái chữ vào tấm giấy bằng chất thuốc này. Sau đêm khơi nắng, giấy in được nhiều bản chú nhỏ bị đánh dữ nhưng nhất định khai đúng như anh Quang đã dặn tôi không biết người ấy ở đâu vậy người ấy hẹn mày đem điện thứ này lên thì đón mày ở đâu ở đường tàu điện chú nhỏ bị dẫn ra đứng giữa đường tàu điện quảng chợ lớn chú phải ngồi chờ để giúp bọn lính kính bắt được người đến nhận đồ rồi có ai quen đi qua thấy nhỏ ngồi đấy hỏi chú thì hổng biết nhỏ cúi gầm mặt ba tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua mai sau Chẳng ai con chú nhỏ. Bọn lính kính tức tối, bớt tay chú. Người ta biết rồi không đến nữa hả? hắn đen cười thành, Đâu có người nào hẹn chú ở đường tàu điện. hắn đen bị giam ở xóm chiếu. Chú nhận lệnh trục xuất cảnh ngoài, tức là không được ở trên đất Việt Nam nữa. Chú buồn rầu nói với anh Quang, chú chưa giúp anh được bao nhiêu, chú hẹn sẽ có ngày gặp lại anh. 12 giờ khuya đi họp ở Vò Bắc về tới chợ lớn, Quang vào tiệm uống cà phê như mọi bữa, lính kính đến hỏi anh với thuế thân. Tao có lệnh phải ghi tên mày đó. Quang không về nhà ngủ nữa, mà đặt xe lung tung, sáng hẳn, lựa chừng anh hai đi rồi. Quang mới về. Tối ấy anh hai quyết định phải rời đi nơi khác sớm. Còn gia đình Quang dọn lên cong bông một tỉnh thuộc Campuchia, làm ăn để đánh lạc hướng bọn lính kính. Ở công bông chàm, Quang làm cho một tiệm bánh. Đường buổi làm, lính kính ập vào hỏi anh. Hành lý ở đâu? Quang bị giải về bốt Catina, Sài Gòn. Thằng cò tay hỏi. Mày mang thẻ giả thế thân, bây giờ chúng nó lục thấy. Thì ra chỉ là chuyện nhỏ. Sáu tháng ngồi tù ở khám lớn ra, Quang thất nghiệp. Lúc này mới hay tin anh hai lý đã bị bắt. Tình cờ, anh gặp mặt một thằng bạn học cũ ngày xưa trên tàu điện. Hắn làm lính kính. Anh hai bị kết án sáu tháng tù cũng vì tội mang thẻ thuế thân giả, vì chúng không bắt được một chứng cứ nhỏ về hoạt động chính trị của anh, ông chị Năm bắt đã thật lo ngại, gặp bà hai Mai thì nói thật miễn ban quang thông tín, có thể nhưng lúc anh ở tù, bọn lý quốc tìm cách hại anh không. Mà hai Mai không cảm cái chị trong bà cũng hoạt động, có lần ông đã bị bắt cùng cảnh, nên lâu nay bà vẫn để tâm chăm lo hai vợ chồng chị. Nhiều lần bà đã nói trước với vợ chồng chị những khi anh chị cùng đến nhà bà họp. Vợ chồng cách mạng thì cũng phải có con. Các em có con thì chị nuôi, chị nuôi được, đừng ngại. Nằm bắt lúc này đưa mang thai, mà gặp thêm hoàn cảnh lo nghĩ thế này đâu có tốt. Bà an ủi chị. Em phải bình tĩnh. Nếu cần gì, em biểu tôi. Tôi có thể đi thăm nôm anh hai thay em được. Bà hai mai là một điền chủ lớn bà có chạy ếch trên đường Sài Gòn và bà Điếm và còn có một tiệm may lớn trên đường Bona ngoài Sài Gòn đến chính không dễ gì lọc được vào nhà bà chính vì vậy lâu nay bà đã dùng nhà mình cho những cuộc họp quan trọng của xứ ủy người ra vào nhà bà tắc nập kẻ làm công người cấy cày gặt hái người tới mua bán giao dịch thóc lúa nhiều lần chính và tần đã ngồi trên xe chở cỏ vào nhà bà điền chủ đầu năm 1937 Đồng chí Hô Nam, đại biểu của đảng Cộng sản Pháp, được phái sang Đông Dương, tiếp xúc với những nhóm Cộng sản công khai, đã bí mật đến đây làm việc với cứu ủy Nam Kỳ, người đại diện chính là chị Năm Bắc. Bà Hai Ba thường đem thư cho chị Năm Bắc, có lần chị cần đi, và tự lái xe ô tô riêng chở chị. Những bức thư bà đưa đến, chị Năm đọc kỹ vài lần rồi đốt, chị nói vui với bà. Bọn Lê Quốc chỉ có thể bắt được mình, nhưng không bắt được lý tưởng của mình ở trong óc này chỉ cười thật tươi. Tháng 6 năm 1938, có một anh nhà báo từ ngoài Bắc vào Sài Gòn, anh đến tòa báo dân chúng hỏi chị Hai Xóc. Chị Hương Xóc đã quen biết anh chính từ năm 1937 khi anh ở tờ báo bạn dân ngoài Hà Nội vào Nam để cổ động cho các báo công khai của Đảng, tin tức thế giới. Hồi ấy anh đã giúp cho tờ báo của phong trào thanh niên năm kỳ tờ mới là người quen cũ nên chính nói ngay để chị Hà sóc rõ. ngoài nhiệm vụ đi cổ động tờ báo lần này, anh còn một công tác mật trên giao đưa một bức thư của trung ương đến tận tay già tần và chị nam bắc kỳ. anh nhờ chị Hà sóc giúp anh. tuy về mặt công khai chị Hà sóc là người lo mọi chuyện tài chính cho tờ báo, nhưng bên trong còn là liên lạc của xứ ủy nam kỳ. những bài báo cần thông qua xứ ủy, chủ là người đưa tới đưa lui chị hai sóc dẫn chính về bà điển tới nhà chị đợi chính ngồi đó anh đợi một chút thôi chị đi chính đưa nhận xét nhìn ngắm căn nhà nhà trong này to lòng nhà xiên nhiều buồn hảng hoay không như nhà ở thôn quê miền bắc thì chị hai sóc đã về chị nam bắc đó chính là ngay ra một vẻ gì đặc biệt thông minh trên gương mặt chị nam bắc khi chị bước từ sân vào đôi mắt sáng tư nghị xem xong thư Chị Năm hỏi chính, Khi nào anh Phùng có thể giao được anh? Phùng là bí danh của anh Nguyễn Văn Cường, Tổng bí thư đảng. Chính đáp, tôi cũng chưa biết. Việc đi lại của anh Phùng đương còn khó khăn sau lần bị trục xuất khỏi năng kỳ. Chị hỏi tình hình phong trào ngoài Bắc và nhất là Hà Nội sau ngày 1 tháng 5, bí tinh lớn ở khu Đấu Xảo. Chị kể, ở Sài Gòn chỉ tổ chức được một cuộc bí tinh ở Rạp Hát thôi. Chị hỏi, ở miền Bắc sau ngày 1 tháng 5 đế quốc khủng bố dữ không bọn Taylor Kits có phá lắm không chính nói để chị hay nhân đích tin ở khu đố sạo canh nông mà thanh niên dân chủ họp được hội nghị để thống nhất lực lượng riêng trung kỳ và nam kỳ đại biểu không ra được nên sau hội nghị đồng chí Phùng phân công chính đi vào Nam để bắt liên lạc nhân đó mang bức thư này anh Phùng nhận giao tận tay ra tầng và chị Nam Bắc. Anh còn dặn riêng, nói rõ là anh chưa vào được. Chị Năm hỏi, tình hình báo chí ngoài Bắc hồi này thế nào? Những anh em làm báo có được dễ chịu lắm không? Ông đặng thai mai, anh võ nguyên giáp vẫn khỏe cả chứ? Chính. chính nghĩ, có lẽ chị đã ra ngoài Bắc, hoặc vì chị là người lãnh đạo nên quan tâm đến nhiều vấn đề. Nhưng sao chợt nhìn kỹ, Chính nhận ra chị Năm giống một người nào quen quen hay là chính đã gặp chị ở ngoài Bắc? Giọng chị nói, Có lẽ không hẳn là người trong Nam, hay ai quen chính có gương mặt giống chị, dáng người, miệng nói, giống lắm. Chị Nam hỏi qua các chuyện xa gần, chị hỏi thầm vợ anh Võ Nguyên Giáp. Thôi đúng, chị rất giống Quang Thái, vợ anh Giáp. Quang Thái có một người chị thoát lưu gia đình rồi mất tích, ngày đầu như đã xuất dương, tức trai nhốt ngoài. Từ lâu lắm gia đình, Quang Thái không còn biết tin tức chị, chị Nam phải hơn tuổi Quang Thái. Chị buộc quan Thái đây sao? Thế thì chị sai gia đình đã lâu lắm. Từ 7 đến nay chị buông ba những đau. Chỉ muốn cố ý kể tỉ Mỹ về gia đình chị quan Thái, tất cả những gì anh được biết, nhưng vẫn giữ để chị Nam khỏi cảm thấy anh đã đoán về chị. Anh võ nguyên giáp vẫn đi dạy học tư, và chị quan Thái thỉnh thoảng tham gia một số công việc, hai vợ chồng chưa có con. Chị Nam hỏi, anh có biết các cụ trong nhà có hay ra chơi không? Cụ để cho anh giấc thì tôi không biết, nhưng bên chị Thái tôi biết, lần này không thấy chắc cụ ra, dạo cậu Du ở nhà cùng với tôi. Có mấy người em ra chơi, gia đình đều bình an cả. Chú Hâm hỏi về chuyện khác, tình hình phong trào thanh niên ngoại Bắc. Tối khuya gia đình đến, một người đàn ông vẻ ngon nhã, hoang thai lối ông thầy thuốc nhưng vui vẻ dễ gần, sang thăm thư và tòi hỏi thăm sức khỏe anh Phùng, chính nói Hôm tôi sửa soạn đi có được gặp cả anh Phùng và anh Lương Khánh Thiện. Anh Thiện đùa, vỗ vào bụng anh Phùng đương có bán Đi thanh toán bụng chữa đi chứ Anh Phùng đáp, để cách mạng thành công chữa luôn thể, bây giờ thì giờ đâu, tiền đâu. Gia cần hỏi, chữa thuốc bắc vậy, nhưng phải chạy luôn, có ở đâu lâu được. Gia Tân và chị Nam lắc đầu, thì Nam phàn nàn, tội ở ngoài Bắc nghèo quá. Chị dặn chính, trước khi anh trở ra ngoài ấy, anh ghé vô đây cầm thư đưa lại anh Phùng, bức thư nút dưới hình thức một bức thư bạn đọc gửi tòa báo thế giới, đặt mua báo dài hạn, thư như thế hợp với công việc công khai của chính, cũng như bức thư hôm chính cầm vào cũng là thư gửi báo dân chúng. Coi như chính là người đại diện tòa báo để làm việc trao đổi giữa hai báo. Thư viết bằng nước cơm giữa những hàng chữ viết công khai, người nhận chữ việc tho tranh kỳ dốt. Chữ viết bằng nước cơm sẽ hiện lên. Chữ Nam cần ngừng một lúc. Thôi nhá, anh giờ đừng nói với Thái là đã gặp tôi ở trong này, và đừng hỏi thăm gì Thái cả. Anh nhớ hộ điều đó. Cuộc họp của đại biểu xứ ủy gặp một số người làm công tác báo chí công khai tổ chức tại một địa điểm của tỉnh Mỹ Tho. Tỉnh ủy Mỹ Tho giao nhiệm vụ cho ba Kim Chi, Ki, tỉnh ủy viên phụ trách. Nơi hẹn đón đại biểu xứ ủy ở Gia Bình Nhật, Tân An. Kim Chi đóng giả người đi bắt cô trên cánh đồng gần ga để đợi tàu. Chiếc xe lửa từ từ dừng bánh. Kim Chi làm bộ ngưỡng xem đoàn tàu. Chỉ có thể bà che tuyến mát kia. Đại diện xứ ủy là một phụ nữ, chỉ mặc bộ đồ dài trắng, một phụ nữ thượng lưu. Kim Chi đường thuần vân thì nhận ra đúng người của mình ở mật hiệu đã được phổ biến trước. Khi vào sân ga, người ấy đưa túi sách tay lên. Thăng lao mặt. Kim Chi vừa cúng ngẩn gã cô của mình như cách xem đã đủ bữa ăn chưa rồi bước lên bờ thì tới lần Kim Chi giao giỏ cô cuối xem đó là mặt lưu trả lời chị đi theo Kim Chi trên đường không có một ai Kim Chi bước chậm Kim Chi đã được nghe nhiều anh em nói có một chị dân xứ ủy rất giỏi chị mới xuất dương về nhưng chưa bao giờ Kim Chi được gặp một lần hội nghị đại biểu phụ nữ toàn xứ họp lẽ ra Kim Chi đi Nhưng rồi có công tác đột xúc, lần ấy Kim Chi đã hỏi Gia Tần, Gia Tần chỉ cười, rồi sẽ được gặp. Chị sẽ hỏi Kim Chi, sắp tới chưa? Nhà thứ trước đó. Đấy là nhà chị ba, Kim Chi đã chọn căn nhà ở ngay đầu sớm để dễ nhìn được khắp các ngã cánh đồng. Bước vào nhà, chị bỏ cặp kính mắt. Kim Chi hiểu ngay mình không nhầm và quả là Gia Tần đã hứa rất thật với mình. Kim Chi đưa chị vào buồn thay quần áo. Bước ra, chị là một người phụ nữ nông thôn, áo xướng đen cũ, khỉu tay hơi sờn. Chị hỏi mượn Kim Chi con dao. Chị ngồi thụt ngay xuống, đẻo gót vuốt cho thấp. Vừa làm, chị vừa hỏi chuyện tự nhiên, mà chị hỏi thật trúng. Gia đình của Kim Chi chị biết rằng như người ruột thịt. Đã từ lâu, Kim Chi thiếu tình âu yếm của má. Má Kim Chi chết rồi, chết giữa lúc đương chèo ghe cho chủ đáy tôm. Má buồn lá thơi chèo. Kim Chi nào đến ôm ngược má thì má vừa tắt thở, má đã kiệt sức quá lâu. Còn các em từ ngày Kim Chi thoát ly gia đình đâu còn được gặp. Chị dặn Kim Chi dù làm công tác gì thì mình là phụ nữ cũng phải quan tâm đến những dù giải phóng phụ nữ. như chỉ có người phụ nữ mới hiểu hết mọi nỗi bất bình trong lòng chị em. Dù áp bức của phong kiến đế quốc, tư tưởng trồng nam kinh nữ mà chỉ phụ nữ mới biết phát động tư tưởng chị em một cách sâu sắc và kiên trì. Khi có nhiều phụ nữ vắt ngộ đi làm các mạng Thì sự nghiệp giải phóng phụ nữ mới hoàn toàn được Công cuộc ấy lớn lắm Dù cho sau này các mạng thành công rồi Thì đấu tranh giải phóng phụ nữ Vẫn còn là công việc phải tiến hành lâu dài thì ba chủ nhà nấu xong cơm Kêu hai chị em đi ăn Thức ăn có hai món Chim mỏ nhá sò bầu và khoai Chị ngạc nhiên Món này ở đâu mà có thế Chim chi càng thương chị hơn Ở đây nhiều lắm chị hạc Nếu muốn ăn chỉ tốn hai xu mua dầu lửa thôi. Em đi đây đi soi hoặc làm bảy chục thì được nhiều vô kể. Chị ăn đi, ăn nhiều đi. Đồng chí bang đến đón chị vào địa điểm họp Chị hỏi Kim Chi. Lúc tới đây em mặc quần áo gì vậy? Kim Chi chưa hiểu ý chị. Cũng mặc thế này thôi. Còn khi về em mặc áo gì? Cũng thế này. Chị lắc đầu. Không được, mặc thế. Nếu bị theo dõi rồi là rất dễ bị bắt đó. Chị rút trong túi sách ra một chiếc áo bà ba trắng cũ. Lấy áo này mà mặc em. Kim Chi ngờ người. Vừa rồi chị lấy dù mà mặc. Nhưng chị nhắc. Mặc vào đi. Chị đưa áo qua tay Kim Chi. Giờ này chưa có xe lửa. Đi với tôi một quãng nữa. Chị hỏi thêm về công tác thanh niên, nông hội. Chị hỏi kỹ về tinh thần quần chúng nhân dân. Lúc chia tay, chị chăng dặn lần nữa. Đi đường nhớ cẩn thận, em đừng coi thường. Ít tháng sau lên cân an công tác, Kim Chi gặp đồng chí Ban. Nhớ đến cuộc họp của đại diện xứ ủy với nhà báo công khai. Kim Chi hỏi xem cuộc họp được bảo đảm an toàn đến chót không. Đồng chí Ban cho biết một việc mà Kim Chi không ngờ. Mấy người chức thức thấy đại diện xứ ủy là phụ nữ thì hỏi nhau bằng tiếng Pháp. Xứ ủy hết người rồi sao? Phải đưa cái người đàn bà này đến. Họ còn nói với nhau nhiều lắm những câu dĩu cực phụ nữ. Chắc chỉ biết tiếng. Vì vào cuộc họp chị đề nghị ngay nên dùng tiếng Việt Chị nhắc khéo Người cách mạng không nên có thái độ khinh rẻ người đam lũ Và coi thường phụ nữ Những người đến họp đưa mắt nhìn nhau Từ lúc ấy đến bấy mặt Thái độ họ khác hẳn Họ chăm chú nghe Những vấn đề chị nêu lên bác bỏ luận điểm của bọn tôi lốt thật sâu sắc Má mai tôi kể Má ruột tôi sinh tôi đúng vào năm khó khăn nhất Năm ấy Trên thế giới và trong nước Có những chuyển biến quan trọng Ngày 1 tháng 9 năm 1939, phát xít Đức đánh vào Ba Lan, mở đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tiếp đến ngày 3 tháng 9, Anh Pháp chính thức tuyên chiến với Đức Đông Dương là thuộc địa của Pháp, cũng bị lôi cuốn vào vòng chiến. Ngày 25 tháng 9, chính phủ phản động Pháp ra sắc lệnh giải tán Đảng Cộng sản Pháp để hợp pháp hóa việc đàn áp phong trào cách mạng ở trong nước và các thuộc địa bọn thực dân pháp ban bố lệnh tổng động viên tại Đông Dương và ra hàng loạt sắc lệnh, nghị định đàn áp cách mạng. Những cuộc mộ lính, bắt thâm lính đã thành cưỡng bức. Những vụ trở lính đi pháp làm cho dư luận xôn xao, gây nên, nên bao cảnh gia đình tan nát. Nhân dân hết sức bất bình. Ngày 28 tháng 9, trên toàn quyền Carthua, nghị định giải tán các tổ chức ái hữu, nghiệp đoàn, tịch thu giấy tờ tài sản của các tổ chức ái hữu. Ngày 17 tháng 11 cấm ra nghị định tịch thu và bán tài sản của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 5 tháng 10 năm 1939, vụ nhìn báo đại ra dù cấm các cuộc họp, cấm tuyên truyền cộng sản ở Trung Kỳ. Trong tháng 8, các báo đời nay, ngày mới, người mới tiếng nói của chúng ta ở Hà Nội bị thốn xét và hàng loạt người viết báo bị bắt. Trong tháng 9 ở Sài Gòn có 14 tờ báo bị đóng cửa, trong đó có báo Nhân dân, dân chúng, lao động do Đảng chủ trương ở Bắc Kỳ có 1.055 vụ khám xét và nhiều người bị bắt. Mẹ tôi luôn luôn lo ngại cho cha tôi lúc ấy đang ở tù. Chúng đã có báo cáo đầy đủ về cha tôi. Tháng 12 năm 1938, cảnh sát đặc biệt Sài Gòn ngờ Lê Huy Doãn tức Lê Hồng Phong tức Livinot, ủy viên lãnh đạo Đảng Hải Ngoại Đảng Cộng sản, có thể đã ở Nam Kỳ dưới thẻ người Trung Quốc. Đầu năm 1939 đã kiểm tra lại và có thể là tới năm kỳ ngày 10 tháng 10 năm 1932 dưới tên La Anh 274 495 sinh 1902 ở Hồ Nam. Chiều 22 tháng 6 năm 1939, Lê Huy Đoạn đã bị bắt trong những điều kiện được báo trước và giải về sở mật khám. Hai tháng sau ngày chiến tranh thế giới bùng nổ. Đảng ủy tổng hội nghị ban chấp hành Trung ương quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay cho Mặt trận dân chủ Đông Dương. Mọi tổ chức của đảng phải rút vào bí mật hết. Má tôi sống trong hoàn cảnh bị mật thán theo dõi. Má tôi đúng là thương trận lớn, một nhà thương công dành cho đủ loại người, được một hôm lính chính đảng lảng vảng, má đành bỏ trốn về bà điếm chỉ hay sóc chạy mọi chỗ để thu xếp cho má đã đến ngày ở cử. Cuối cùng thì còn mỗi trách nhà Dì Trinh. Dì Trinh mở nhà hộ sinh tư ở đường Magma Home, Sài Gòn. Đó là nhà thương hạnh phúc. Gia đình Dì vốn có cảm tình với chất mạng. Trong quê cán bộ vẫn đi về nhà Dì. Còn Dì một Nho phụ trách công tác phụ nữ Sài Gòn trở lớn thay Dì Tám Cử đi công tác các tỉnh khác. Dì đi mua sẵn một căn nhà nhỏ hết 10 đồng bạc sau vườn bà lớn để chuẩn bị cho má sanh sông về đó nằm. Khu vườn bà lớn thanh niên má mai kể, ở liền những xóm nhị từ La Gia, Mai Đá. Đây là khu để mộ của những gia đình giàu trên đường 20 có vườn xoài rộng. Phía sau vườn là khu nhà của những người lao động do các chủ hãng ba son, xe lửa, bến cầu cấp cho chợ thuê. ở đây ít bị ao giầu ngó và dễ lẫn trốn. Má tôi hỏi gì trinh sau khi đã ngắm nhìn gửi tôi. chị non cháu có giống tôi không? dù trên cười, cái chân mày và cái trán giống mẹ lắm, còn cái miệng không biết giống ai, thì nhìn coi có giống cha không? Ba hôm sau, vào lúc đêm khuya, một chiếc xe ngựa lộc cọc lăn bánh trên đường, dừng lại khúc rẽ vào nhà thương hạnh phúc. Một người đàn bà nông dân đứng tuổi bước xuống xe. Người ấy đi vào đường mát ma hồng, nhìn trước sau cẩn thận, lại làng ló vào trong nhà thương hạnh phúc. Một lát, người ấy trở ra ôm một bọc kính. Mẹ ấy đi rất nhanh về chỗ xe ngựa, xe lại lọc cọc lăn bánh trên đường. Đó là giây phút tôi rời xa má ruột. Má tôi nằm nhà thương hai ngày sau về vườn mà lớn. Bầu sữa không có chảy bú cương lên, má thắp sốt, sữa chảy rồng xuống ướt áo má. Còn tôi thì đã ở một nơi khác xa rồi. Má tôi cần tiếp tục hoạt động. Má không thể nuôi tôi hơn được ngày nào nữa. Lý của đế quốc bủa vây khắp Sài Gòn chợ lớn gian bắt má tôi từ tháng tư năm 1938 trong một tờ trình của tránh sở cảnh trung kỳ gửi các tránh sở cảnh và mật thoát hà nội và sài gòn chúng đã báo cho nhau về hai cuộc họp do trung ương đảng cộng sản triệu tập mà chúng tôi theo dõi được ở bà điểm hồi tháng 8 năm 1937 và tháng 3 năm 1938 đều có nhắc đến má tôi nguyễn thiện hai tức lý trư phương tức cô duy là ủy viên xứ ủy Nam Kỳ và thành ủy Sài Gòn. Thì Thai đồng thời là đại biểu huấn luyện đảng viên. đã mấy lần má tôi thoát được lưới của chúng. Má không thể chỉ sống để nuôi con, thương con, nhìn dòng sữa chảy, má càng thương con hơn. Nhưng má không thể vì con mà để cho bọn đế quốc tìm ra tung tích của má. Biết cuộc đời con sẽ ra sao khi phải xa sữa mẹ ngay từ lúc quá non nớt. Con sống được nên người không? con bé nhỏ mới lọt lòng mẹ mà cũng đã là miếng mồi săn đuổi của bọn lính cút ra đời con sớm chịu đựng chia khổ nhọc nhằn cùng cha má liệu sức con chịu nổi được mấy ngày vì một nho dọn dẹp nhà cửa đón má tôi về ở nhà nghèo không có tiền bạc má tôi mới sinh xong mà ăn uống đã thật khăm khổ một hôm má dọn dẹp một chú để ý nếu có anh nào người cao cao tóc hơi hói lên chỗ tráng là vô gạch tôi đó khoảng 8 giờ tối thì một ngồi ở góc kêu đi chờ. Mẹ chó sủa nhắc nhớ mấy lần mà vẫn không thấy người nào, tối hôm sau có người đến. Trong câu chuyện má và người ấy nhắc tên tôi, một thoáng vậy rồi người ấy đi luôn. Vừa một đó, có lẽ người ấy là cha tôi chăng? Nhưng dì không hỏi, công tác bí mật có những nguyên tắc cần tôn trọng. Vài tháng sau, má tôi bó cho dì một hai, người đến nhà hôm ấy bị bắt rồi. Nhắc mặt má tôi buồn lắm, nên giờ căn đoán có lẽ cha tôi thật. Còn bây giờ tôi được biết chuyện hết thời gian xảy ra các sự việc thì có lẽ chưa chắc, nhưng tôi vẫn muốn tin đó chính là ba tôi. Ba tôi biết tin tôi ra đời nên khi ra tù đã đến ngay. Thì ít ra một lần trong đời tôi cũng được gặp ba tôi. Sau này mãi mai tôi kể, người ấy báo chí hàng ngày đăng tin bắt được Lê Hồng Phong. Chính vì thế tôi càng muốn nghĩ người đến thăm má hôm ấy còn hỏi đến tôi chính là cha tôi vậy. Má ruột tôi vẫn có công tác đến nhà má mai, thường mà đến giấc 12 giờ khuya rồi 3 giờ sáng đi luôn. Lần nào trong tay cũng lạnh ngắt xuân đêm, chỉ một lần lúc người vú đưa bế tôi ở sân nhà khách thì má đến. Má đến giữa ban ngày, má liếc qua tôi rồi thản nhiên đi vào phòng khách. "Chị Hai, con đã nuôi của chị biết lẫy rồi chứ?" Má mai vui vẻ bà rồi đó hai má vào nhà trò chuyện, má tôi đi luôn, còn tôi vú đã bé đi chỗ khác, bị má mai dặn vú khi có khách đến không được cho em quấy má. Má mai cố ý vậy vì rất sợ người lạ hoặc bất kỳ ai nhận ra những dấu vết trên người mặt tôi, má phải giữ kín trung khuất của tôi. Chính vì thế, cứ hai tháng một lần mới phải thay vú bế, má sợ tôi bệnh hơi vú và sợ vú ở lâu ngày đâm ra tọc mạch. Rồi tìm ra bí mật về tôi Khác sinh của tôi đổi luôn tên đổi, nơi ở cũng đổi Suốt những năm đầu má nuôi tôi Má đã phải đem tôi đi nhiều nơi Gửi nhiều người tin cẩn Có những lần vì đi vậy mà tôi ốm bệnh Đã tưởng không sống nổi Lần ấy má ruột tôi tới lúc khuya Và ngủ lại Tôi không ngủ với vú bao giờ Chỉ ngủ với má mai Tôi được nằm giữa Má mai một bên, má ruột một bên trong đời tôi bây giờ đã biết. Con còn khi nào tôi được hưởng giây phút hạnh phúc như lần ấy. Nhưng tôi đã ngủ, tôi lúc má tôi chưa tới. Đến lúc má đi, tôi cũng vẫn ngủ ngon lành. Tôi đâu ừ. hay biết những gì sắp xảy đến cho tôi, cho má. Tôi chỉ là đứa trẻ nhỏ năm tháng, ăn ngon ngủ yên mà chẳng dính líu gì tới những chuyện người lớn đang lo nghĩ. Má tôi ôm siết tôi vào ngực, hôn mãi lên má tóc tôi, hôn má tôi, hôn trán tôi. Má thì thầm gọi tên tôi. Còn tôi thì vẫn ngủ, cho dù khi ấy tôi có thức chất, chắc tôi cũng chưa đủ chiếc hôn để biết đó là má ruột mình. Có khi tôi còn khóc dậy lên vì lạ, biết cuộc sống đang như vậy, thì má tôi sẽ buồn bao nhiêu. Cũng may, tôi vẫn nép vào ngực má, lần ấy là lần cuối cùng. Chính má tôi cũng không hay biết điều đó, má mới chỉ ngờ ngợ. Công việc ở này ra sao chị Hai? Má tôi hỏi má mai vậy, rồi cúi xuống thơm mái tóc tôi. Má thành thì, anh Lưu Hồng Phong mà được thấy mặt con nhỏ lúc này, chắc anh vui lắm. Tên Hồng Minh là hai chúng em đặt cho con. Má tôi nói tiếp, dạo này em thấy mình đi lại khó khăn hơn trước nhiều lắm chị Hai à. Chó theo giữ, có thể em sẽ bị bắt. Ba của con nhỏ thì kỳ này chắc khó bề thoát được. Còn em, nếu cũng bị bắt nữa thì sao chị Hai? Má mai tôi đáp dứt khoát, em đừng lo. Việc nuôi con, tôi đã nói với em dù hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ liệu cách được cả hai má cùng im lặng lát sau má mai tôi nói nếu khó khăn nữa tôi cũng không được yên như bây giờ thì con gái tôi sẽ thay tôi nuôi hồng minh quả đã như vậy một ngàn lần tôi biết ơn má mai biết ơn cách mạng đã dạy cho những người cộng sản tấm lòng yêu thương đùm bọc nhau vì nhau mà chịu bao nhiêu nhọc nhằn tình đồng chí tình đồng đội cao cả bao nhiêu tôi sống được đến ngày nay Chủng thành như ngày nay, chính là nhờ được nuôi dưỡng trong tình cảm thiên liêng ấy. Ngoài má Mai, còn những bác, gì khác, đồng chí của ba má tôi đã góp sức nuôi tôi và dạy tôi nên người. Tôi phải làm gì suốt đời để đền đáp, để thực hiện được ước vọng của những người đi trước, của cha má tôi.